hiện lên ở hư không như là một đầu cự long. Trong đó tản ra tim đập nhanh khí thức, một cỗ như là sóng biển một dạng đại đạo ba động lao ra, vô biên hoảng sợ. Toàn bộ thiên địa âm dương tại thời khắc này đều bị quái, âm dương hỏa Trì lúc này đang rung động. Đại đạo trật tự trực tiếp hạ xuống, xông về âm dương hỏa trí. Mà liên tại đại đạo trật tự muốn rơi trên âm dương hỏa trí lúc, trên âm dương hỏa trí xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy này xuất hiện, Có bóng người từ trong vòng xoáy phương ra. từ phong. Lao giả mặc hắc bảo thấy rõ ràng đối phương. Nào nào, người này là tiến vào âm mộ người một trong. Nhìn xem đại đạo trật tự phải rơi vào. Lao giả mặc hắc bảo sắc mặt biến đổi lớn. Cái này nếu là rơi xuống từ phong trực tiếp sẽ bị đại đạo trật tự đẻ chết. Viện trưởng. Dừng tay. Lao giả mặc hắc bảo hô. Huyết tế viện trưởng lúc này cương ép thu liễm động tác.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 Biết là cái nào đại giáo hoặc là cái nào thế gia đệ tử sao? Thư Phong lắc lắc đầu nói, hắn cũng không có nói. Hắn đi ra sao? Viện trường hỏi. Sợ xảy ra bất chắc, tần lao sư cùng hắn ở phía sau áp trận. Thư Phong nói ra. Mấy người gật gật đầu, xem như nhớ kỹ cái tên này, chờ đi ra, đến lúc đó gặp lại gặp. Một câu nói kia để Thư Phong cực kỳ hâm mộ, phải biết những người này nắm giữ lấy âm dương học viện.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 Diệp Vũ cùng Tân Yêu Nhiêu cũng nghĩ tiến vào trong cột ánh sáng, nhưng bọn hắn còn chưa đi đến quang trụ, toàn bộ quang trụ liền trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ cùng Tân Yêu Nhiêu nhìn xem một màn này hai mặt cùng nhau dòm. Mẹ nó, sẽ không như vậy chơi ta đi. Diệp Vũ chửi ầm lên. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 252, Tử Lộ. Toàn bộ âm mộ lạng yên im ắng, bốn phía lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong.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 cũng không làm ta liền thật chết ở chỗ này. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra. Tần Yêu Nhiêu ba ba Diệp Vũ một chút, không thèm để ý Diệp Vũ tên hôn đàn này. Nếu là báo đoàn sưởi ấm hữu dụng, ban đầu ở âm dương hỏa trì liền sẽ không khó như vậy đi. Truy hệ nhoa Bằng không vận động sưởi ấm. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, chúng ta báo đoàn cùng một chỗ vận động, nhất định có thể ngăn cản cô này âm khí. Báo đoàn vận động. Tân yêu nhiêu khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, cả người mặt đỏ tới mang thai, hôn đả này nói chính là cái gì ông ngôn huyến ngữ. Bế tân yêu nhiêu há miệng muốn mắng dịp vũ, chỉ là phun ra một chữ cũng cảm giác chịu không được, thân thể mềm mại âm lánh đến run dậy đường con càng lúc càng lớn. Tân yêu nhiêu nàng thật khó mà kiên trì, liền trong khoảng thời gian ngắn này, nàng cảm giác được cả người đều muốn âm phòng căn bản không chịu nổi.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 Tân yêu nhiều bên người âm khí lập tức liền sẽ trở nên nồng đậm. Tân yêu nhiều cưỡng ép thừa nhận âm khí ăn mòn, nàng nhìn xem Diệp Vũ bên người so với nàng nồng hậu dày đặc mấy lần âm khí, trong lòng cũng rung động, chỉ có thần trí để nàng hoảng sợ. Đây là thật âm, Diệp Vũ còn muốn gánh chịu áp lực của nàng, hắn có thể kiên trì ở sao Lấy kiểu âm kiểu dương kinh nghiệm, càng đi về phía sau huy lực càng lớn. thập âm cùng kiểu âm tuyệt đối là cách biệt một trời.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 Hán vận dụng bí thuật kích phát tự thân thế. Một cỗ hoành tuyệt thế lập tức bạo phát đi ra, cỗ này thế trực tiếp bạo phát đi ra. Dập dần tại âm mộ bên trong, âm mộ âm khí thế mà rung động. Cùng lúc đó, tại âm mộ một chỗ, thật từ từ hiện ra quang trụ. Thật có thể thực hiện. Quang trụ tại hiện hiện, nguyên bản đầu sinh lộ kia cũng xuất hiện, âm khí như là tuyết đụng chạm lấy như hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Không có âm khí xâm nhiễm.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 Sương lạnh bên trên đốt tâm hỏa, muốn bắt đầu nhóm lửa tần yêu nhiêu. Diệp Vũ giật nảy mình, đi nhanh lên đến tần yêu nhiêu bên người. Nghĩ đến trực tiếp dương hỏa, hãn thần hải rung động, thần hồn mang ra dương hỏa khí tức. Quả nhiên như là Diệp Vũ dự liệu được như thế, dương hỏa khí tức xua tan âm khí. Diệp Vũ gặp có hiệu quả, không chút nghĩ ngợi liền nghĩ tần yêu nhiêu cặp chân dài kia năm tới. Chân dài thẳng tắp mà đẹp đẽ, đụng vào có lạnh buốt mềm mại cảm giác. a Tấn Yêu Nhiêu nộ trường Diệp Vũ, ra hỏa này thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc này còn muốn lấy làm chuyện như vậy. Cầm thú. Tấn Yêu Nhiêu vừa định cương ép xuất thủ, đem cái này ra hỏa cho đánh giết lúc, lại cảm giác tại hai chân có một cổ âm áp chảy xuôi mà lên, xinh xinh khu trừ âm khí. Nguyên bản muốn bị nhóm lửa âm hỏa trong nháy mắt dập tắt, đông kết thân thể khôi phủ. Tấn Yêu Nhiêu sướng sở cảm thụ được đây hết hại, quên đi Diệp Vũ hai tay nắm lấy nàng chân dài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 Ngươi mang thai, dự rục ra một đứa bé, nói không chừng có thể lừa qua cổ đế lưu lại trận thế, chúng ta có thể nhờ vào đó ra ngoài. Diệp Vũ trả lời tân yêu nhiêu, vậy cũng là là khác loại tân sinh. Tân yêu nhiêu mặt đều xanh, gia hỏa này lần trước đã trêu đùa chính mình. Lần này còn muốn trêu đùa chính mình, thật coi chính mình không có tính tình sao. Gặp tân yêu nhiêu rất có ý tứ động thủ, Diệp Vũ một mặt nghiêm túc, ta nói nghiêm túc, không cùng ngươi nói đùa.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 Lao giả mặc hắc bảo nói ra. Cái kia tần lao sư cùng Diệp Vũ bọn hắn. Từ phong nhịn không được hỏi. Chuyện của tôi. Phó thác cho trời đi. Lao giả mặc hắc bảo nói ra. Một câu nói kia để từ phong tâm chìm vào đáy biển. Bọn hắn biết hai người này thật khả năng không về được. Đi thôi. Đi thôi. Lao giả mặc hắc bảo đối với mọi người nói. Diệp Vũ cùng tần yêu nhiều không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu hành.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 Tân yêu nhiều nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này rất cao. Chỉ là, Diệp Vũ thừa nhận lưỡng trọng khó khăn, muốn đột phá đến thiên nhân cảnh thì càng khó khăn. Ta thử lại lần nữa. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa đắm chìm quyết tâm tới. Thân hôn dập dờn mà ra, bắt đầu cảm ngộ tự thân cùng ngoại giới. Lúc này tân yêu nhiều chân cũng không có bị Diệp Vũ nắm lấy, bởi vì nàng phát hiện tại Diệp Vũ toàn thân tâm vùi đầu vào lúc tu hành.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 Mạnh hơn cảnh giới cũng dung chuyển không được dạng này trận thế, đây hết thể chỉ có thể dựa vào Diệp Vũ. Với hắn mà nói xác thực quá khó khăn. Tân yêu nhiêu thở dài nói, Diệp Vũ tuyệt đối tính thiên kiêu nhân vật, ngay cả cổ đế là cấn đều có thể ngăn trở, cần phải tại này song trùng khó khăn bên giới đột phá thiên nhân sợ không được, phải suy nghĩ một chút có hay không biện pháp khác rời đi ở chỗ này. Ngay tại Tân yêu nhiêu nói đến đây câu nói thời điểm, Diệp Vũ thân thể đột nhiên rung động đứng lên.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 Bởi vì Diệp Vũ cần số lượng thực sự quá lớn. So với nàng lúc trước đâu chỉ lật ra một phen. Hán dạng này thôn phệ xuống dưới, ta đều muốn biến nghèo. Tấn yêu nhiều trong lòng phị báng, nhưng lại không thể không bố trí điệu tướng vì Diệp Vũ cung cấp thiên địa linh khí. Nàng ngược lại là muốn cầm Diệp Vũ tại nguyên bố trí địa tướng, có thể lại không dám quấy giày Diệp Vũ, sợ đánh nhiếu Diệp Vũ liền từ đột phá bên trong tỉnh lại. Vì có thể ra ngoài.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 Lực lượng của hắn sẽ hùng hậu đến mức nào? Đây chính là đi ra thập thâm căn cơ sao. Thần yêu nhiêu rung động trong lòng. Diệp Vũ vẫn tại thôn vệ linh khí, linh khí ở trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như là thủy triều điên cùng quán thâu đến Diệp Vũ trong thân thể. Loại này quán thâu kéo dài thật lâu, đến cuối cùng Tần yêu nhiêu đều chết lặng Nàng may mắn chính mình còn đủ giàu có, bằng không căn bản là không có cách trèo chống Diệp Vũ đột phá.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 Nàng gặp qua không ít thể chất, thậm chí chính mình cũng là thể chất đặc thủ. Thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua diệp vũ dạng này, vẹn vẹn khí tức liền ngưng tụ thành trật tự. Thánh thể Thần yêu nhiêu nghĩ đến một loại khả năng, nàng miệng đáng lươi khô. Nghe đồn có một loại người, đến thiên điệu đại khí vận, có được thiên điệu tạo hóa, có thể có thần thánh chi năng, mượn lực lượng thần thánh này, từ vừa mới bắt đầu liền có thể cùng đại đạo giao hòa, tiến hành tu hành làm ít công to.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 Mà tại ngoại giới, nguyên bản âm Dương Hỏa Trì đột nhiên lần nữa dập tắt, cái này khiến tất cả chú ý âm Dương Hỏa Trì người tu hành thần sắc biến đổi lớn. Đây là có chuyện gì? Âm Dương Hỏa Trì lại dập tắt. chương 258, Hẻm Núi. Ngươi nói đồ Khải Hỷ tới đây đi tìm ta. Diệp Vũ cùng Tân Yêu Nhiêu từ âm mộ đi ra, Tân Yêu Nhiêu bị học viện cao tầng quân lấy, hắn bị bỏ mặc rời đi. Mà trở lại chỗ ở.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 Nguồn lực lượng này rất huyền ảo áo. Diệp Vũ hỏi nghi ngờ của mình. Trong hát hải cái kia hòn đảo quá phi phạm, phía trên kết có dị quả, chúng ta suy đoán dị quả phẩm cấp kém cỏi nhất cũng có thất phẩm trở lên. Loại dị quả này nội vẩn thiên đạo đại đạo, tựa như là cơ nhỏ đạo quả đồng dạng. Chúng ta phục dụng đằng sau, trong đó đạo vận tự nhiên mà vậy tẩm bổ thân thể của chúng ta, tăng lên thực lực của chúng ta. Ta cơ hồ không có làm sao tu hành.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 Trọng yếu nhất chính là dị quả chúng ta còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Đặc biệt là ta thi tinh y hay lương bất phàm phong chủ mấy cái, hiện tại tiêu hóa cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ, chúng ta dị quả là màu vàng, thi tính y cùng phong chủ trong đó càng là hiện ra màu tím. Diệp vụ nghĩ đến tại trong hát hải kinh lịch, cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử tích thủy đều có thể thành kỳ lân, phía trên có một ít khó có thể lý giải được tuyệt thế trí bảo cũng không kỳ quái. Chờ đến mục đích.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 có thể rõ ràng tưởng tượng đến cái này hoàn mỹ đường con dưới sức sống, chân bóng, có giãn, có nữ nhân đặc hưu trọng người. Diệp Vũ đi lên trước, thanh âm kinh động đến Thi tình y đi hề. Thi tình y từ trong trầm tư tỉnh lại, ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Người đã đến. Thi tình y đi vui vẻ nói, cặp kia hắc bạch phân minh con người lòe ánh sáng trạch Diệp Vũ đi lên trước ngồi sổn ở bên người Thi tình y đi hề. nhìn qua cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử.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 Đối người hướng về kia tiểu, diễm động lòng người môi đỏ hô tới. A! Thi tính Ilya chỗ nào nghĩ đến Diệp Vũ đột nhiên tập kích, tấm kia tuyệt mỹ non xuất thủy mặt trong nháy mắt phun lên say lòng người đỏ ửng. Khải Hỉ đi theo Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ coi như không người tự động nhịn không được mắng to đứng lên, cầm thú. Diệp Vũ nơi nào sẽ quản Đỗ Khải Hỉ chó độc thân này ý nghĩ, hắn tự lo lấy ngậm chặt thi tính Ilya. Nhẹ nhàng gõ mở nàng hầm rằng, lần này Diệp Vũ chạm đến trượt hương cái lưới, thi tình y rất vụng về không núp nhích, nhưng lần này không có cắn Diệp Vũ, cái này khiến Diệp Vũ buông lỏng thở ra một hơi. Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị quy mô xuất phát lúc, thi tình y tay đẩy ra Diệp Vũ, gương mặt tràn đầy say rượu giống như đỏ hồng. Có người, thi tình y đều muốn tiến vào trong đất. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bốn phía, rất nghiêm túc nói ra, nơi nào có người.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 Đỗ Khải Hỷ nhìn Diệp Vũ một mặt xem thường tới cực điểm bộ dáng, hắn có chút khí cấp bại phôi. Cái này mẹ hắn đều có thể vũ nhục ta. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ trên tay nắm lấy tảng đá lại phải đập tới, hắn cuối cùng xinh xinh chịu đựng Ai bảo chính mình đánh không lại đâu. Gặp đuổi chạy Đỗ Khải Hỷ, Diệp Vũ đối với thi tình y rìa nói ra, chúng ta tiếp tục. Thi tình y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trận nhìn Diệp Vũ một chút, chỗ nào có ý tốt cùng Diệp Vũ tiếp tục.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 Thi tĩnh y lời tâm tình. Diệp Vũ cùng thi tĩnh y rìa nói chuyện, nhìn xem ngân ngư đều mổ lấy nàng. Diệp Vũ cũng thoát dậy đem chân luồn vào trong đầm nước, thế nhưng là đợi đã lâu, một đầu ngân ngư đều không có mổ hắn. Những con cá này đều là hùng. Diệp Vũ hỏi thi tĩnh y rìa, nói mọ gì đâu. Thi tĩnh y rìa ngậm lấy dáng tươi cười trận nhìn Diệp Vũ một chút. Không hoàn toàn là hùng bọn chúng rửa vào cái gì kỳ thị ta.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 Thi tĩnh y tranh thủ thời gian giữ chặt nói, những này ngân ngư đều ăn của ta trên chân mấy thứ bẩn thịu, ngươi còn có thể nấu lấy bọn chúng ăn. Ngươi chân tuyết tại sao có thể có mấy thứ bẩn thịu đâu? Đến, cầm lên ta xem một chút. Diệp Vũ nói xong, liền muốn kéo lên Diệp Vũ chân tuyết thưởng thức. Đừng làm rộn. Thi tĩnh y di thẹn thùng sáng giọng làm sao cũng không chịu đem chân ngọc lấy ra. Diệp Vũ chân hướng về thi tĩnh y Chân Dán Thi Tính Y Liễu chân ngọc. Có lẽ có nước hồ che giấu, Thi Tính Y Liễu ngược lại là không có cự tuyệt. Nàng chân ngọc có chút tới gần Diệp Vũ, hai chân thân mật dính vào cùng nhau. Thi Tính Y Liễu đầu gối ở Diệp Vũ trên bờ vai, gió nhẹ phơ phất, tỉnh thơ ý họa. Hai chân đặt chung một chỗ, ngân ngư nhưng như cũ khác nhau đối đãi. Bọn chúng phân biệt rõ ràng, Diệp Vũ bên này một cái đều không có, Thi Tính Y Liễu bên kia lại tủ mãn. Đêm nay nhất định phải đem những này sắc ngư đem linh như Diệp Vũ lại nhìn không được. Ngươi cùng một đám cá cũng có thể sinh khí. Thi tính y rìa ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói lời nào, một chân hướng về ngân ngư bầy vụn trộm bỏ qua, những này ngân ngư bị kinh sợ tứ tán ra. Thi tính y rìa nhìn xem Diệp Vũ mặt đều khí xanh, nàng cười khanh khách lên, tiếng cười như là chuông bạc, êm thai tung bay.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 Thi tính y dì ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Vũ. Đột nhiên cảm giác ngươi về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tại trong ngộng của ta, nhớ thương. Ngươi sẽ có hay không có cảm giác như vậy? Diệp Vũ nhìn qua thi tính y dì, đẹp đến mức tận cùng mặt trắng non hoàn mỹ. Sẽ không? Thi tính y dì thổi qua liền phá ra thịt nhiễm lên đỏ hưởng. Ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta. Diệp Vũ mặt ủ mày cho. Ta lừa a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 Mong rằng ngươi nhận lấy phong thư này. Ngoại giới thanh âm như sấm, tại trong hạp cốc quanh quẩn không tiếc. Tình huống như thế nào? Diệp Vũ hỏi Đố Khải Hỷ bọn người. Còn có thể tình huống như thế nào? Có người dây dưa thi tình y gì chứ sao? Những ngày gần đây, mỗi ngày đều đến đây đưa tin, vậy chúng ta không được an bình. Đố Khải Hỷ nói ra. Thi tình y lì hay lúc này tiếp lời, không cần để ý hắn, để hắn đi hô. Hắn hô lâu tự nhiên sẽ rời đi.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 Thi tĩnh y ghi tay nắm lấy Diệp Vũ, lắc lắc đầu nói. Ừm, Diệp Vũ nghi hoặc sẽ cho người mang đến phiền phức. Thi tĩnh y ghi nói ra, không để ý tới hắn là được. Có thể có cái gì phiền phức. Diệp Vũ cười nói, chúng ta đi xem một chút, tặng cái gì tin à, tại văn chương có hay không ta tốt. Nói xong, Diệp Vũ hướng về bên ngoài đi đến. Thi tĩnh y ghi bất đắc dĩ đi theo Diệp Vũ cùng đi ra. Thiên thu phong rất biệt khuất.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 Đây là vu bất bại để cho ta chuyển giao đưa cho người tin, yêu cầu ta cần phải tự mình giao cho trong tay người. Thiên thu phong cấp tốc đuổi tới thi tĩnh y gì ở trước mặt, đem thư cho nàng. Thi tĩnh y gì không có tiếp, nhìn lướt qua thiên thu phong nói ra, đem thư mang về, mặt khác nói cho vu bất bại, đừng lại đến quay rối ta. Thiên thu phong trên mặt hô hào ý cười, vu hình bế quan tròn nên để cho ta thay mặt giao tin cho người, về phần mặt khác, ta liền quản không được nữa.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 Ta đã đáp ứng vô hình nhất định phải đưa đến trong tay người. Đang khi nói chuyện, thiên thu phong trong tay tin ném đi, hướng về thi tình ý đi trong ngực bay qua. Cứ như vậy một phong phá tin cũng nhớ ta bọn họ tình ý để nhận lấy. Diệp vũ cánh tay vung lên, phong thư này hướng về thiên thu phong quay lại mà đi. Các người có hay không điểm đầu góc, liền không thể đem phong thư này trang trí đẹp mắt một chút sao. Các người nếu là ở phía trên trang trí một chút đạo kim, pháp chui loại hình.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 Coi như hai cái bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng đỡ không nổi một cách này. Vânh! Diệp Vũ hoành ngăn ở phía trước, bàn tay ngăn chở đối phương nằm đấm, cả hai đối hoành mà ra kỉnh khí cuốn về phía tư phương, hóa thành kinh khủng gió lốc. Hắn quả nhiên đạt tới thiên nhân cảnh. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ ngăn trở một cách này, bọn hắn nhịn không được lĩu lưới. Gia hỏa này mới đến học viện bao lâu đã đột phá một cái đại cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh.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 Hào quang lóng ánh bao khỏa nắm đấm quét ngang mà đến, mang theo trận trận tiếng gió hú. Diệp vũ không nói gì, trực tiếp vỗ tay, bàn tay quét ngang mà đi, trung điệp nên kích tại quả đấm đối phương bên trên. Hai người liên tục xuất thủ, xuất thủ tấn mánh mà nhanh chóng, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hai người liền đối vanh không biết bao nhiêu kích. Vânh, vânh, tiếng vang không ngừng vang lên đến, như là thiên lôi nổ tung, lực lượng kinh khủng cùng bạo tàn phá bừa bãi.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 Thẳng hướng Diệp Vũ, nhìn xem to lớn bàn tay bổ xuống dưới, Diệp Vũ nên đón, thân thể vọt tới trước, như là một tôn thần chi mở dạng, toàn thân thiêu đốt lên hào quang đẹp mắt, cả người cùng thiên địa lực lượng giao hòa, một quyền trực tiếp đập tới. Vâng, tiếng vang kinh động tứ phương, hai người trung tâm đánh ra một cái vòng xóa đây là năng lượng kinh khủng vòng xóa cuốn lên ở giữa như là biển động bạo động. Đại địa tại thời khắc này băng liệt, mặt đất tảng đá lớn băng liệt.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 Thiên Thu Phong gầm thét, toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, lực lượng bạo bước lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau, đồng thời ẩn chứa bạo tạc lực chiêu thức hoành kích Diệp Vũ. Diệp Vũ thi triển tiêu giao du, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng đến hắn mặt bên, một quyển quét ngang mà đi. Thiên Thu Phong phản ứng cực nhanh, hoành ngăn tới. Diệp Vũ nắm đấm hảo quang rực rỡ, uy thế lần nữa tăng vọt đi ra, xinh xinh đập tới. Vâng! Hai người lần nữa giao phòng.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 Thiên thu phong hô to, cánh tay rung ra đi, hắn lần nữa cùng Diệp Vũ chấn một kích, lực lượng cường đại chấn hắn vội vàng lùi lại, khí huyết sôi trào khó chịu vô cùng, máu trên khỏe miệng chản ra nhuộm đỏ cổ áo. Ha ha ha, một quyền này, để cho ngươi quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Diệp Vũ hô to, lại đấm một quyền đánh ra đến, một quyền này Diệp Vũ lực lượng lần nữa tăng vọt mấy phần, lúc này đánh ra như là hung thú đang thét đào, không gian đều bắn ra đáng sợ khí kỉnh.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 Cái này, địa bảng chi tranh là cùng giai chi tranh, hắn phá quý củ. Điều này đại biểu lấy Thiên Thu Phong thừa nhận tại đồng bậc không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn chầm chầm Thiên Thu Phong, chưa từng bởi vì hắn vông ra áp chế mà ngoài ý muốn Bởi vì đây là chuyện đương nhiên, Diệp Vũ sớm đã có đoàn trước. Ngươi bại Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, ngươi địa bảng thứ ba xếp hạng, hẳn là nhường cho ta đi. Thiên Thu Phong thần sắc cấm lãnh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 Thật có thể ngồi vững vàng thứ ba. Rất nhiều người đều nóng bỏng nhìn chầm chầm giữa sân. Diệp vũ cùng thiên thu phong đánh nhau càng phát kịch liệt. Hai người chiến kỳ không ngừng, đều muốn trọng thương đối phương. Cao ta nhất trọng thì như thế nào? Bất quá cũng như vậy, liền chút bản linh này, vậy liền bị ta đánh ngã đi. Diệp vũ cùng đối phương trấn một kích, trong lòng là đối phương cường đại mà kinh ngạc. Đánh tới hiện tại, hắn chưa từng chiếm nhiều thiếu chỗ tốt. hắn một thân chiến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 Tay quất vào Thiên Thu Phong trên mặt, ta nói qua muốn đem người đánh rất thảm hiện tại muốn thực hiện lời hứa của ta. Thiên Thu Phong bị Diệp Vũ dâm lên, hắn dây rủa muốn đứng lên, hắn cảm giác đến to lớn sỉ nhục Đồng thời trong lòng khó mà tin được, hắn bại, thế mà thua ở một cảnh giới yếu qua hắn trong tay người. Thiên Thu Phong xấu hổ, thế nhưng là rất nhanh hắn xấu hổ liền không có. Bởi vì Diệp Vũ năm đấm như là đống cắt một dạng không ngừng rơi xuống, quả nhiên là muốn đánh thảm hắn. Các ngươi những này cuốn quýt chặt lấy con cóc ta xem thường nhất, hôm nay liền đánh cho tàn phế ngươi. Diệp Vũ hô hảo, nắm đấm như là hạt mưa lần nữa nền xuống. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ, Nghị thẩm ra hỏa này thực có can đảm a Thiên Thu Phong có thể thụ dạng nảy khí. Diệp Vũ chỗ nào quản nhiều như vậy, Nghị thầm nhất định phải đem Thiên Thu Phong đánh sợ, về sau mới không dám đến quái rối Ngay tại Diệp Vũ đánh Thiên Thu Phong mặt mũi bầm dập lúc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 Phá thiên, thả bọn họ đi đi. Thanh âm không đánh, có thể thần phá thiên nghe được câu này lại khẽ giật mình, nguyên bản đến khỏe miệng phân phó dừng lại. chương 268, Vũ bất bại. Một thanh niên đi tới. Người thanh niên này thân thể cao giáo, gương mặt anh Tuấn, mái tóc bay lên, khỏe miệng ngậm lấy dáng tươi cười, nhìn như ôn hòa, nhưng nội tâm kiêu ngạo lại không che giấu được. Người này đi tới, bốn phía đều hưởng phí an tính lại.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 Vũ bất bại nhìn về phía Tần Phá Thiên cùng Thượng Quan Trạch bọn người, Phá Thiên, Thượng Quan Trạch, để cho ngươi người trước hết để cho mở đi. Không phải, chúng ta, Tân Phá Thiên muốn nói điều gì, lại bị Thiên Thu Phong ngắt lời nói, Phá Thiên, giao cho ta xử lý tốt sao? Hiện tại để cho ngươi người trước tản ra. Tân Phá Thiên nhìn Vũ bất bại một chút, cuối cùng gật gật đầu, phất tay để rất nhiều người tránh ra một con đường. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này.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 Vũ bất bại đối với Tần Phá Thiên nói ra. Không phải, hán. Tần Phá Thiên muốn nói cái gì, thế nhưng là tại vũ bất bại ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hắn rất có cảm giác bị thất bại nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ, bằng không tính toán. Địa bảng đứng đầu bảng, quả nhiên là xây dựng ảnh hưởng rất thịnh. Đương đương địa bảng thứ tư, thế mà liền bị một câu mà xối rủ. Diệp Vũ nghĩ thầm, toàn bộ địa bảng ở trước mặt hắn đều hẳn là cưới đầu xuống A.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 Chỉ cảm thấy thiếu nữ đẹp để bọn hắn tâm hồn rung động. vu bất bại nhìn xem nữ tử này đi tới, hắn bình tĩnh đứng tại đó, tình y đi tiểu thư, mong rằng phong thư này thủ hạ ngươi. Thì tĩnh y đi nhìn xem lá thư này, lại nhìn một chút vu bất bại, thì tĩnh y đi hỏi, ngươi có tư cách gì cùng hắn chiến? vu bất bại hơi khẽ cao mày, nhìn diệp vũ một cái nói, tình y tiểu đi thư nói ta không rõ. Có cái gì không hiểu, ngươi không phải liền là làm hắn cho sao?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 Thì tính y gì nhìn xem vũ bất bại, lại nhìn một chút trong tay hắn tin, chỉ vào thiên thu phong nói ra, ngươi biết rõ ta sẽ không thù cho nên mới để hắn đến đây đưa tin đúng không? Ta chỉ là đang bế quan. Vũ bất bại nói ra, ngươi câu nói này có thể lừa gạt người khác, có thể lừa gạt ta sao? thi tính y gì trả lời vũ bất bại. Vũ bất bại vẫn như cũ nho nhà anh Tuấn, tính y tiểu thư muốn nói như thế, ta cũng không có biện pháp. Nhưng là phong thư này, tinh y di tiểu thư nhất định phải nhận lấy. Ta không thu đâu. Thi tinh y di hỏi vu bất bại nói ra. Tinh y di tiểu thư nhất định phải thu. Tinh y di tiểu thư cự tuyệt sao. vu bất bại đang khi nói chuyện, tin bay đến thi tinh y di trong tay. Thi tinh y di nhìn xem trong tay tin, trực tiếp cầm lên liền xé, trong nháy mắt liền bị xé thất linh bắt lạc. Người vu bất bại nhìn xem một màn này sắc mặt tái xanh, hắn đã phân phó chính mình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 Chỉ gặp xinh đẹp không gì sánh được thi tình y dìa bàn tay trắng đoán trực tiếp hướng về vu bất bại đập tới đi. Rất nhiều người đều trận mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới có người dám ra tay với vu bất bại. vu bất bại rất mạnh, hắn đương nhiên sẽ không bị một tát này phiên đến, hắn bên mặt tránh đi. Bàn tay sát khuôn mặt của hắn mà qua. Người vu bất bại tức thì nóng giận, dương mắt nhìn thi tình ý dìa, chỉ là hắn còn chưa nói đi ra, liền bị thi tình y dìa lời nói đánh gãy. Hoặc là ngươi đứng tại đó đường động, hoặc là ngươi tiếp tục tránh. Thi tinh y dì thanh nhâm không lớn, có thể vũ bất bại nguyên bản nổi giận thần sắc trong nháy mắt biến mất, hắn thẳng tắp nhìn chầm chầm thi tinh y dì cuối cùng không tiếp tục động. Thi tinh y dì đi lên trước, một bàn tay trực tiếp rút ra ngoài. Đừng! Một cái thanh thủy cái tát âm thanh mỗi người cũng nghe được, bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang rung động. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem thi tinh y dì Cái kia xinh đẹp tuyệt mị nữ tử, lúc này trắng nón mà kiều nộn tay hung hăng quất vào vu bất bại trên mặt. Thi tính ghi khuôn mặt bình tĩnh, thân thể mềm mại. Ai cũng khó có thể tưởng tượng dạng này một cái xinh đẹp mềm mại nữ tử sẽ làm ra động tác như vậy. Đúng. Tại tất cả mọi người sợ run bên trong, lại là một cái cái tát tâm thanh. Đúng. Đúng. Một cái tiếp lấy một cái, thi tính y cái tát không ngừng quất xuống. Vũ bất bại đứng ở chỗ đó, ngạnh sinh sinh ngạch không dám động, cứ như vậy thừa nhận. Tất cả mọi người rung động, vũ bất bại là nhân vật nào. Một câu có thể làm cho tần phá thiên túi đầu, có thể làm cho từ phong thượng quan trạch đều dịu dàng ngoan ngoãn nhân vật. Nhưng bây giờ bị một nữ tử một bạt thai liên tiếp một bạt thai quất lấy. Đố khải hỉ mấy người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt bọn họ, thi tính y tính tình một mực là mềm mại, là điển hình nữ tử tính cách, nhưng bây giờ, Dĩ nhiên như thế nam nhì khí khái. Đây là địa bảng đứng đầu bảng A, nàng cứ như vậy một cái liên tiếp một cái cái tắt quất tới. Anh hùng A, nữ kia ta. Nhìn xem thi tình y hề, thượng quan trạch tự lầm bẩm Xong, ta khả năng yêu nàng. Thi tinh y thì hề liên rút hơn 10 cái cái tắt, đánh vu bất bại khỏe miệng chảy xôi huyết dịch, nàng lúc này mới dừng lại. Lan, còn có nói cho hắn biết, chớ quấy rời ta. Vũ bất bại phun một ngụm máu nước bọn, hán, đừng, thi tính y gì một bạc thai lại quất xuống. Vũ bất bại thừa nhận cái này một cái cái tát, có thể nói vẫn như cũ muốn nói, hán, đừng, thi tính y gì lại rút, hắn muốn, đừng, lại một cái tát, ý nghi của hắn đừng cái tát vẫn như cũ. Vũ bất bại mỗi phun ra một chữ, nên đón chính là thi tính y gì một bạc thai.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 Ta cũng yêu nàng. Tần phá thiên tự lẩm bẩm. Ta cũng bị nàng chinh phục. Thư phong sững sờ nhìn xem thi tính y liề. Tất cả mọi người bị bức tranh này trấn kinh, ngơ ngác nhìn thi tính y liề. Mỗi người đều cảm thấy đầu không đủ dùng. Vũ bất bại bị thi tính y liề một cái liên tiếp một bạt thai quất lấy. Cuối cùng không có lại nói cái gì. Hắn đứng ở chỗ đó, khuôn mặt anh Tuấn kia đã sớm không thấy. Thay đổi chính là trật vật mà xương đỏ bộ dáng. Diệp Vũ đồng dạng bị thi tinh y dì cử động sợ ngây người, bàn thai này rút quá có khí chất, quá có phong phạm. Đây là cùng mình tiếp cái hôn đều đỏ mặt thật lâu thi tinh y dì sao. Cảm giác là một tôn nữ vương A. Bất quá Diệp Vũ cũng kinh ngạc, thi tình y một câu, vu bất bại thế mà thật không dám động đứng ở nơi đó bị nàng rút. Thi tinh y dì tự hồ cũng rất thần bí nha. Lặp lại lần nữa. Lan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 đều ngượng ngùng tới cực điểm. Nhưng là bây giờ ngay trước cái này vô số người mặt, nàng chủ động hôn tới. Thi tính y ôm diệp vũ đầu, ngầm chặt diệp vũ bờ môi. Thâm tán nát Thần phá thiên thượng quan trạch bọn người cảm thấy mình tan nát có lòng thành một mảnh. Bọn hắn thật vất vả yêu nữ thần, cứ như vậy. Thiên điệu bất công a Những người khác, cũng đều trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ghen tị và cực kỳ hâm mộ liên tiếp. Vũ bất bại cũng bị trước mặt một màn sợ ngây người, hắn ngơ ngác nhìn thi tình ý rì khó có thể tưởng tượng đây là thi tình ý rì làm ra sự tình. Nhưng là rất nhanh, hắn liền minh bạch thi tình y rì nói lời, cũng minh bạch thi tình ý rì làm chuyện này ý nghĩa. chương 270, lực lượng chân chính. Cảm giác cơm áp để Diệp Vũ ngốc trệ ở nơi đó, thi tình y rì hôn Diệp Vũ, trên gương mặt xinh đẹp tung bay lên mấy phần say đỏ, nàng nóng bỏng hôn Diệp Vũ một trận đằng sau.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 Nhắc tới cũng kỳ quái, đối với vu bất bại kính sợ đột nhiên biến mất hơn phân nửa. thần phá thiên nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề A, cụ thể còn phải hỏi gì Vũ. Chúng ta là dựa theo phân phó của hắn làm việc. vu bất bại nhíu nhíu mày lông mày, nhìn chầm chằm tần phá thiên nói ra, xin nhớ vị trí của ngươi. Bị vu bất bại ánh mắt nhìn chầm chầm, tần phá thiên đột nhiên lại trộn dạ kìm lòng không được túi đầu, người này với hắn mà nói hay là xây dựng ảnh hưởng rất thịnh.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 Tự dước lấy lục thì nên trách không được người nào. vu bất bại nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn thử một chút, vậy liền thử một chút, bất quá sợ ngươi chịu không được đằng sau đại giới. Không có việc gì, trận chiến này ta tất thắng, không chút huyền nghiệm. Diệp Vũ nhìn xem vu bất bại, tự tin đến tất cả mọi người nghi hoặc, nghi thẩm ngươi từ đầu tới tự tin. Bất quá Diệp Vũ câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ đều khỏe miệng co giận, đều muốn nôn Diệp Vũ một mặt nước bọn.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 Cái này treo gái trêu chọc để cho người ta xuống bái. Thì tinh y dì ở đôi mắt đẹp lóe ánh sáng trạch, gật gật đầu lui ra phía sau mấy bước không nói gì nữa. Vũ bất bại nhìn xem Diệp Vũ nói, liền nhìn xem ngươi có thể đỡ mấy chiều, có thể làm cho tinh y tiểu thư như vậy đợi ngươi, hy vọng ngươi sẽ không quá yếu. Bằng không tinh y dì tiểu thư muốn để ta nhìn thấy cũng làm không công, bởi vì kẻ yếu không có người để vào mắt. Diệp Vũ đứng ở nơi đó.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 Trên nắm tay mang theo mánh liệt năng lượng bằng bạc, bá đạo cương mánh không ai bị nổi. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là ta lực lượng chân chính? Diệp Vũ cười to nói. chương 271, treo lên đánh vu bất bại. Diệp Vũ một quyền đánh đi ra, mang theo kình phượng mánh liệt gào thét, toàn thân sang chói lực lượng cùng bạo giống như là biển gầm tuân ra. Diệp Vũ trên cánh tay sông ra trưởng hà lao nhanh lực lượng, cả người liền như là một đạo trùng kích trùng sáng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều trận tròn con mắt, bởi vì lực lượng này lần nữa vượt qua bọn hắn nhận biết, bọn hắn nhìn thấy không gian tại Diệp Vũ một quyền này bên dưới đều vạt mẹo. Vũ bất bại nhìn xem nổ bắn ra mà đến một quyền, sắc mặt kỳ biến. Hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng của đối phương cường thế đến loại tình trạng này. Hắn thân ảnh vội vàng tối lui, muốn tránh đi một cách này. Thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, hắn ngay cả tránh đi cơ hội đều không có. Vũ bất bại dù sao cũng là cường giả Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Trên người lực lượng cuồng bạo lao ra Nên kích diệp Vũ vạn mã buồn đẳng giống như nằm đấm Và anh Một tiếng vang thật lớn Hai người đối anh cùng một chỗ Thế nhưng là tiếp theo trong ngáy mắt Mỗi người đều ngốc trệ ở trong sân Bọn hắn miệng há to bên trong Có thể nhét xuống trứng gà Mỗi một cái đều nuốt lấy nước bọn Chỉ cảm thấy miệng đáng lơi khô Bởi vì một quyền này trực tiếp đem Vu Bất Bại đánh bay ra ngoài, Vu Bất Bại thân thể hùng hăng nện ở trên đại địa. Mặt đất rung động, xuất hiện một cái hô to. Một quyền liền đem Vu Bất Bại đánh bay đi. Mỗi người đều tim đập nhanh vô cùng, vô cùng cường đại Vu Bất Bại, ở vào địa bảng đứng đầu bảng Vu Bất Bại. Chấn áp cái này vô số học viên, được vinh dự lần này vua không ngai Vu Bất Bại, một quyền bị Diệp Vũ đánh bay. Thần phá thiên bọn người được chứng kiến Diệp Vũ cùng cổ đế là cấn giao phong hình ảnh biết hắn cùng Thiên Thu Phong xuất thủ hẳn không có xuất toàn lực. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Diệp Vũ cường đại loại tình trạng này. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, chỉ có tiếng gió hú tại thổi. Thiên Thu Phong lúc này hít vào cảm lệnh khí, hắn đột nhiên cảm giác mình rất may mắn. Bởi vì hắn lúc này minh bạch vì cái gì Diệp Vũ mắng hắn vô tri Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ cùng hắn giao chiến liền không có vận dụng toàn lực. Diệp Vũ nếu là lúc trước đánh ra dạng này quân thế, chính mình có thể ngăn cản hắn bao nhiêu chiêu. Mẹ nó, thân là điệu bảng thứ ba chính mình lúc nào yếu như vậy, người ta thế mà từ vừa mới bắt đầu liền đem mình làm con gà con đang đùa bỡn, căn bản không có đem mình làm làm đối thủ chân chính. Diệp Vũ không có thừa thắng sông lên, hắn đứng ở nơi đó. Nhìn xem vu bất bại đứng lên, vốn là muốn ẩn tàng một chút thực lực, cho mình lưu một chút át trù bài. Về sau cùng người khác giao thủ thời điểm, thuận tiện trên hố một hai cái. Ngược lại là không nghĩ tới, người đưa tới cửa. vu bất bại nhìn xem Diệp Vũ, ta là không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy. Dù sao muốn để ngươi biết thi tình y thì ánh mắt rất tốt, cho nên ngươi chỉ có thể bị kịch. Diệp Vũ nhìn xem vu bất bại nói ra. vu bất bại nhìn chầm chầm Diệp Vũ, cả người kéo căng thân thể. Hắn biết trước mặt người này là chân chính kinh địch, cũng không dám lại có một kia coi thường. Đón thêm ta vài quyền thử một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lại là đấm ra một quyền đi, cường thế bá đạo, có đánh nổ hết thể vì thế. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đến Vũ bất bại trước người. Tiêu giao du tốc độ để Vũ bất bại muốn tránh đi đều khó có khả năng, chỉ có thể cưỡng ép tiếp Diệp Vũ một chiêu này. Thanh. Vũ bất bại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân thể như là đạn pháo một dạng nện ở trên đại địa, mặt đất xuất hiện mạng nện một dạng vết nước. Vũ bất bại đứng lên, Diệp Vũ lần nữa lấn người hướng về phía trước. Nga ngược dùng đến nắm đấm xinh xinh đánh tới, một quyền tiếp lấy 1 quyền, đem Vũ bất bại một lần lại một lần đánh bay. Tất cả mọi người ở đây, bọn hắn đều nhìn ngây người. Sương sờ nhìn qua giữa sân Diệp Vũ treo lên đánh Vũ bất bại tràng diện, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. chơi ạ, đây là Vũ bất bại phối hợp Diệp Vũ đang diễn trò sao? Đúng vậy, là đang diễn trò đi. Đây là đứng đầu bảng Vũ bất bại A. Ta muốn điên rồi, tình nhân trong ngộng của ta, ta bất bại truyền thuyết, ta Vũ ca ca. Rất nhiều người đều dùng sức lắp đầu, căn bản là không có cách tiếp nhận điểm ấy. Diệp Vũ treo lên đánh Vũ bất bại hình ảnh quá chấn động lòng người. Tần phá thiên mấy người cũng đã triệt để đánh mất thần trí, trong ánh mắt chỉ có Diệp Vũ thân ảnh, gia hỏa này thật là thiên nhân cảnh nhất trọng lực lượng sao. Lực lượng này hùng hậu đến vô biên. Nhỏ yếu hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn sao. Vũ bất bại cũng không dám tin tưởng, hắn chỉ cảm thấy diệp vũ lực lượng như là biển động dâng trào một dạng, bàng bạc đến một loại vô biên, hùng hậu viễn siêu hắn vô số. Cái này sao có thể? Một người sao có thể đem lực lượng rèn luyện đến loại tình trạng này? Phan, lại là một lần đập tới, vũ bất bại trong miệng phun máu, nền ở trên mặt đất trên một tảng đa lớn, cự thạch hóa thành một mị Nhìn xem Vu Bất Bại lần nữa đứng lên, Diệp Vũ nói thầm một tiếng nói, thật sự là kháng đánh a, thế mà còn không có bị ta đánh nổ. Một câu nói kia để không ít người khỏe miệng co giật, nghĩ thầm ngươi biết Vu Bất Bại thể chất là cái gì không? Thể chất của hắn gọi là Kim Thạch thể, cường độ thân thể vượt quá tưởng tượng. Phổ thông thiên nhân cảnh, ở trên người hắn đều khó mà lưu lại một sợi vết tích, vàng không hắn sao có thể ngồi vững vàng đứng đầu bảng vị trí. Nhưng là bây giờ Bị ngươi treo lên đánh thành dạng này, cái này đã không cách nào tưởng tượng. Ai nấy đều thấy được, vu bất bại bị thương không nhẹ, cho dù hắn thể chất đặc thù cũng không từng chịu nổi diệp vũ cương manh năm đấm. Ngươi không thể nào là thiên nhân cảnh nhất trọng, đến cùng vận dụng bí pháp gì để cho chúng ta sinh ra hào giác. Vũ bất bại nhìn chằm chằm diệp vũ, hắn không thể nào tiếp thu được điểm ấy. Diệp vũ khinh bỉ nhìn đối phương một chút, khinh thường tại trả lời hắn vấn đề này. Chính mình một thân thực lực tự nhiên không phải ngươi có thể so sánh, coi như ngươi là đứng đầu bảng thì như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ đi đường liền không giống với. Một ngày tận hưởng luân hồi, tạo hóa quyết, âm mộ thật âm, vị này gì một hạng đều đủ để để cho người ta đều đến đỉnh phong cơ duyên. Mà hết thể này đều bị trồng chất trên người mình, ở trong đồng bậc, Diệp Vũ không nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối không cần e ngại ai. Vận dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn, coi như thắng ta thì như thế nào. vu bất bại nhìn xem dịp vũ. Tần phá thiên lúc này lại mở miệng nói, khác ta không biết, nhưng là hắn xác thực chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn chỉ là thánh thai cảnh, điểm này học viện rất nhiều người đều có thể làm chứng. Một câu nói kia để vu bất bại khẽ giật mình, hắn không tin dịp vũ, thế nhưng là tần phá thiên lời nói hắn là tin tưởng. Chỉ là, cái này sao có thể? Chính mình yếu như là con ruồi, cũng đừng cảm thấy người khác cũng là con ruồi. Diệp Vũ nói ra, trên đời này có rất nhiều người đều có thể tiện tay liền có thể chụp chết con ruồi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa nắm đấm quét ngang mà ra, một quyển trực tiếp ném ra đi. vu bất bại lần nữa bị treo lên đánh bay ra ngoài, trong miệng rung động huyết dịch. Á á á! Vũ bất bại giống to, hắn nhìn xem Diệp Vũ quét tới nắm đấm, đau nhức kịch liệt để hắn điên cuồng. Trên người lực lượng cùng bạo mà ra, chiến kỹ bạo động mà ra, cả người hóa thành một ngọn núi đá, núi đá cùng thân thể của hắn cộng hưởng, xinh xinh đánh tới hướng Diệp Vũ, sơn nhạc nguy nga, đại khí bằng bạc, mang theo nặng nề vô cùng cự lực. Đây là vu bất bại chiến kỹ, trấn áp qua vô số người. Ai cũng biết nó khủng bố. Ngươi cho rằng dạng này chiến kỹ liền có thể thay đổi cục diện sao. Diệp Vũ mang theo khinh thường, một vần minh nguyệt hiện hiện hiện ra thương hải minh nguyện chi thế, minh nguyện sinh sinh hướng về vũ bất bại chấn áp tới. Tân phá thiên nhìn xem diệp vũ thi triển chiêu này bí thuật, hắn ngốc trệ ở nơi nào, gia hỏa này làm sao tu hành, cảm giác nó tinh túy viễn siêu chính mình A trên đời này thật có dạng này nhìn qua cũng biết thiên tài. chương 272, giữ lại. Chiến đấu vĩnh viễn không chỉ là nương tựa theo lực lượng một đường liền có thể thắng lợi, con đường tu hành, tu chính là đạo. Vũ bất bại thần sắc có chút dữ thợn, gầm rú ở giữa, toàn bộ thân thể hóa thành nguy nga cổ nhạc, lúc này hắn kim thạch thể chất thoáng hiện, cùng chiến kỹ hoàn Mỹ giao hòa cùng một chỗ, thiên địa linh khi điên cuồng quán tâu mà đến, đạo vận sôi trào, đột nhiên chấn áp đánh tới hướng Diệp Vũ. So đạo tinh thâm, ngươi liền so sánh được sao? Diệp Vũ cười nhạo, diễn hóa thương hải Minh Nguyệt sinh sinh hạ xuống, Minh Nguyệt rơi vào trên sơn nhạc nguy nga, cả hai so sánh kém xa. Minh Nguyệt trong sáng Sơn nhạc bàng bạc, cả hai giao phong cùng một chỗ, đám người cho rằng Diệp Vũ Minh Nguyệt muốn bị ma diệt. Có thể kết quả lại làm cho vô số người trừng to mắt, Minh Nguyệt đè xuống, Sơn nhạc nguy nga hư ảnh xuất hiện từng đạo vết nước, Sơn nhạc như là đỉnh lấy không thể thừa nhận trọng lượng giống như, nó bắt đầu không ngừng băng liệt. Minh Nguyệt một chút xíu bị hạ thấp xuống, Sơn nhạc vết nước càng ngày càng nhiều. A. Vũ bất bại gầm thét, toàn thân đạo vận bạo phát đi ra quán thâu đến hắn chiến kỹ bên trong. Nhưng chính là như vậy, cũng ngăn không được Minh Nguyệt rơi xuống. Tạch tách tạch. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được băng liệt thanh âm, sau đó nhìn xem biến hóa ra chiến kỹ, biến hóa ra sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị Minh Nguyệt áp sập hãm. Sơn nhạc sụp đổ một sát nạ kia, vụ bất bại thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun huyết dịch, tại trên thân thể xuất hiện vết rách, huyết dịch thẩm thấu ra, khiến người ta run sợ không thôi. Bốn phía như chết bình tĩnh, đều nhìn Diệp Vũ. Mỗi người đều nuốt lấy nước bọn, chỉ cảm thấy miệng đáng lơi khô. Vũ bất bại cường tự nhìn xuống gặp trọng thương đau nhức kịch liệt, hắn lần nữa nhào tới Diệp Vũ, lần này hắn lần nữa diễn hóa xuất cường đại chiến kỹ. Một đầu hung mảnh mạng xả từ dưới chân quét ngang mà ra, mang theo nuốt cắn hết thể hung ác, lao thẳng tới Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ nhìn thấy không chút phật lòng, lấy khai sơn quyển trực tiếp quanh ra ngoài, cường đại chiến ý hiện lên Ở trước mặt hắn hiện ra to lớn quyền ảnh, xinh xinh đánh về phía vu bất bại. Vu bất bại chiến ký lần nữa bị Diệp Vũ trấn diệt, hắn thừa nhận đau nhức kịch liệt, trên thân tràn giá huyết dịch càng nhiều. Hắn không cam lòng, hắn tự tin chính mình chiến ký cường đại, tự tin chính mình đối với đạo cảm ngộ so với Diệp Vũ thâm hầu. Chiến ký không ngừng, không ngừng phóng tới Diệp Vũ. Có thể kết quả rất tàn nhẫn, Diệp Vũ từng chiêu đánh đi ra, không ngừng băng liệt hắn chiến ký. Hoàn toàn là nghiêng về một bên treo lên đánh. Vũ bất bại không ngừng bị Diệp Vũ đổ nhào trên mặt đất, kim thạch thể đều không ngừng xuất hiện vết rách, huyết dịch thẩm tấu ra, hắn nguyên lai càng chật vỡ. Ngươi có cái gì có thể tiêu ngạo? Bất kỳ hàng nào, ta đều có thể áp chế ngươi. Diệp Vũ lần nữa một kích đập tới, Vũ bất bại trong miệng phun máu, thân thể đập bay ở trên mặt đất, lúc này chô của hắn còn có phong độ nhẹ nhàng bộ dáng Quá dò người! Không ít người đều nuốt lấy nước bọn, nhìn xem hay là tại treo lên đánh lấy Vũ bất bại Diệp Vũ, bọn hắn cảm thấy ra hỏa này muốn nghị thiên. Mỗi người đều đang rung động, hình ảnh như vậy bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ chân thực phát sinh ở trước mặt hắn. vu bất bại vết máu loang lổ đứng ở nơi đó, cùng Diệp Vũ thẳng tắp thân thể tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Dừng ở đây đi. Diệp Vũ nhìn xem vu bất bại, lần này, ta vận dụng toàn lực trực tiếp chấn áp ngươi. Một câu để vu bất bại như lâm đại địch, hắn thể hiện ra tự thân tất cả lực lượng, các loại chiến kỹ điên cuồng phun trào mà ra, kim thạch thể trước hoàn toàn bộc phát, trên thân thể chấp động lên quang trạch, hóa thành từng khỏa kim thạch mở dạng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Không có ích lợi gì. Tại diệp vũ lời nói rơi xuống ở giữa, diệp vũ quanh thân lợi kiếm lâm lập, mỗi một chui lợi kiếm đều rét lạnh, sắc bén đến nhếp nhân tâm phách. Vô tận kiếm mang viễn siêu diệp vũ trước đó thi triển. Rất nhiều người nhìn xem đều cảm giác được thấu xương sắp bén, kiếm mang đầy trời. Đây mới là hắn chân chính thập vạn bắt thiên kiếm. Đám người phóng nhãn nhìn lại, đều là kiếm mang. vu bất bại hoảng sợ, hắn điên cùng vận dụng chiến kỹ muốn ngăn cản. Thế nhưng là một chiêu này quá cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Kiếm mang tung hành, rơi ở trên người hắn, có chém kim thạch thanh âm phát ra, thậm chí có người nhìn thấy hỏa hoa. Kim thạch thể rất cường đại. Thế nhưng là kiếm mang nhiều lắm, mỗi một đạo đều mang theo phi Phàm đạo vận, kim thạch thể căn bản là không có cách toàn bộ ngăn trở, dù cho vu bất bại toàn lực khu động chiến kỳ muốn ma diệt, vẫn như trước ngăn không được. Đám người chỉ thấy đốm lửa bắn tư tung ở giữa, vu bất bại huyết dịch cũng mang ra từng đạo, huyết trâu bay lên, mười phần nhìn thấy mà giật mình. Không biết phù hợp, diệp vũ đã một cước bay ra ngoài, rơi vào trên người đã vết thương chồng chất vu bất bại trên thân. Giang giác, Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gây thanh âm, hiển nhiên thân là kim thạch thể vũ bất bại bị diệp vũ một giáo đạp nát sương cốt. Vũ bất bại đập xuống đất, hắn còn không có bất kỳ động tắc gì, diệp vũ đã nổ bắn ra mà lên, một cước giấm tại lồng ngực của hắn. Bốn phía, gió ngừng mưa tán, lâm vào như chết trong bình tĩnh. Tần phá thiên nuốt nước miếng một cái, sương sờ nhìn qua diệp vũ, dùng sức lắp đầu, kết quả đã ra tới, nhưng hắn hay là không muốn tiếp nhận. đứng đầu bằng a Một mực đặt ở bọn hắn trên đầu đứng đầu bằng A. Ở trước mặt hắn như là gà đất cho sành một dạng, chỉ có thể luân lạc tới bị treo lên đánh phần. Thiên Thu Phong ở bên cạnh đánh lấy dùng mình, hắn đều hận không thể quất chính mình vài bàn tay. Nghĩ thầm cùng Diệp Vũ đánh nhau cái gì, hắn để cho mình lăn thời điểm nên hấp tấp lăn. Dạng này một cái cường nhân, ba cái chính mình cũng không phải là đối thủ. vu bất bại bị Diệp Vũ dâm lên, hắn ngay cả dãy rủa đều làm không được. Diệp Vũ một cái chân liền như là sơn nhạc một dạng để ép hắn. Cái gì đứng đầu bảng, bất quá chỉ là có thể một bàn tay trụ chết con rồi mà thôi. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem vu bất bại, về sau đừng kêu bất bại, đổi tên gọi là con rồi đi. vu bất bại nổi giận đến cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể tiếp nhận xuống tới. Hắn thật sự có chủng lòng tuyệt vọng Thái, cái này như là đối mặt hắn một dạng. Hắn cũng mang cho chính mình chính là loại này tuyệt vọng. Vũ bất bại nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu nói, ngươi hiện ra ngươi mấy phần chiến lược. Đương nhiên là mười thành. Diệp Vũ đối với Vũ bất bại nói ra, chính là muốn để cho ngươi kiến thức sự cường đại của ta, để cho ngươi đối mặt ta liền tuyệt vọng. Diệp Vũ trả lời để Vũ bất bại thẳng tóc theo dòi hắn, cũng không biết tin hay không. Nóa! Rất nhiều người lại tại trong lòng mắng to. Diệp Vũ trả lời sảng khoái như vậy. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy câu nói này 89 chín phần mười là giả Gia hỏa này cùng thiên thu phong đại chiến đều chiến lâu như vậy, trang lấy cũng liền mạnh lên một bậc bộ dáng. Dạng này một cái thời khắc nghĩ đến hố người khác người, sẽ hiện ra mười thành chiến lực Chỉ có tần phá thiên bọn người cười khổ, trong lòng tuyệt vọng càng tăng lên. So với người khác suy đoán, bọn hắn là vương tin diệp vũ còn có điều giữ lại. Tối thiểu nhất chính là... Đánh tới hiện tại Diệp Vũ cũng không từng vận dụng lực lượng phát tắc. Diệp Vũ đạt được mảnh vỡ phát tắc, nhiễm phải lực lượng phát tắc. Lực lượng như vậy, đủ để cho lực chiến đấu của hắn lại đến một cái cấp độ. Mẹ nó, nói cách khác, gia hỏa này còn có không ít giữ lại. Đây là không phải người. Tần phá thiên trong lòng mắng to, hắn đột nhiên lần thụ đạ kích. Trước kia cảm thấy mình là thiên tài, nhưng bây giờ phát hiện chính mình làm sao yếu như vậy đâu. Thiên tài hai chữ là Vũ nhục hắn. Trường 273, khẳng khái. Người quả nhiên còn có giữ lại. vu bất bại gặp đà kích cực lớn, đối phương còn chưa toàn lực xuất thủ liền bị treo lên đánh. Không nghĩ tới đối phương còn không có xuất toàn lực. Hắn không khỏi cảm thấy mình ngây thơ, cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình mặc dù không phải thế gian này đứng đầu nhất một nhóm người, thế nhưng tuyệt đối là thiền kiêu cấp, có thể so sánh được chính mình rất ít. Về phần vị kia để cho mình tuyệt vọng người, đó là trường hợp đặc biệt. Cái kia không nên là người bình thường. Nhưng bây giờ tùy tiện xuất hiện một vị, thế mà cũng mang cho hắn cho mình loại cảm giác kia. Xem thường thế giới này, thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều yêu nghiệt dạng này đi, tự mình tính cái gì thiên tiêu. Không có không có, ta vận dụng toàn lực. Diệp Vũ hồi đáp ngươi có thể cho trong miệng ngươi vị kia đến đây, chúng ta cùng dai công bằng một trận chiến. Một câu nói kia để vui bất bại càng thêm vững tin ra hỏa này còn có điều giữ lại. Ngươi có lẽ thật sự có tư cách cùng hắn cùng dai tranh phong, bất quá bại nhất định là ngươi. Nóa! Diệp vũ chân trực tiếp đạp xuống đi, trong lòng giận dữ không thôi, dựa vào cái gì bại là chính mình. Một cước giấm vũ bất bại khỏe miệng chảy máu, hắn nhưng như cũ nói ra, có ít người vốn cũng không nên tại thế gian này xuất hiện, đó là để cho người ta tuyệt vọng yêu nghiệt, không thuộc về người phạm chủ. Ngươi! Cuối cùng vẫn là một người. Ngươi đây là đang mắng hắn không phải người A. Diệp Vũ nét mặt tươi cười đổi ra, nhìn xem vu bất bại nói ra. vu bất bại cũng không cùng Diệp Vũ tranh luận những này, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi sẽ có cơ hội đối mặt hắn, bất quá khi đó cũng đại biểu cho ngươi tuyệt vọng đến. Hù dọa ai đây? Diệp Vũ không thích nghe lời như vậy, hơi nhung chân, chắc hẳn ngươi không có làm rõ ràng tình huống. Ngươi bây giờ tại ta dưới chân, ta muốn ngươi chết ngươi liền phải chết. Ngươi dám giết ta. Vũ bất bại cứ việc bị thua, lại không sợ điểm ấy. Diệp Vũ cười nhạo nói, đây không phải âm dương học viện, đây là ra ngoài trường. Giết ngươi không phải liền là giết, âm dương học viện lại có thể quản được đến ta. Vũ bất bại lắc lắc đầu nói, ta hiện tại hay là đứng đầu bảng, cũng là Vũ ra thế hệ này chuyên nhân. Ta tài nghệ không bằng người bị ngươi đánh thành trọng thương không có vấn đề gì, đây là một cái người tu hành nên có lực luyện. Không có người sẽ vì này mà nói cái gì. Có thể ngươi nếu là giết ta, âm dương học viện xử phạt tạm thời không nói, ta vu ra giận dữ, ngươi đồng dạng chịu không được. Hướng chi? Làm tuy tùng của hắn, hắn có lẽ không quan tâm sinh tử của ta, nhưng tại hồ chính hắn mặt mũi. Diệp vũ nhìn xem vu bất bại nói ra, ngươi là đang hủ dọa ta. vu bất bại lắc đầu nói, không phải hù dọa, mà là sự thật. Lúc này ngươi, hẳn là tự cầu phúc có chút nữ tử, không phải ai đều có thể nhiễm. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, thì tính y không biết phù hợp đi đến vu bất bại trước mặt, nàng đột nhiên một trường đánh ra đến, bàn tay mảnh khảnh trực tiếp đánh ở trên người Hán. Một trường này hạ xuống, vu bất bại trên thân lốt bốt văng lên, ta nguyện ý cùng ai cùng một chỗ, còn chưa tới phiền người đến nghị luận. Là, ta cùng Diệp Vũ cũng sẽ không giết người, bởi vì chúng ta còn muốn vì ta truyền lời. Thế nhưng là... Chết cho tới bây giờ cũng không phải là duy nhất trừng phạt một người đại giới. Thi tinh y cử động để Diệp Vũ ngạc nhiên nhìn xem nàng. Diệp Vũ không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp, tái hiện khí chất nữ vương. Thi tinh y hề một trường, thế mà đem kinh mạch của nàng phá hủy, thần hải đánh băng liệt. Vũ bất bại. Phế đi. Đối với một cái người tu hành tới nói, biến thành một tên phế nhân. Đây là như thế nào trừng phạt, rất nhiều người đều hít vào khí lệnh. Không. vu bất bại cả người hét dầm lên, hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Hắn không thể tin được kinh mạch của mình thế mà bị gây mất, hơn nữa còn là hắn trong trí nhớ vị kêu mềm mại nữ tử làm ra. Thì tinh y gì thay đổi, dĩ vãng nàng ngay cả lớn tiếng quát tháo người khác cũng không biết. Nhưng bây giờ, thì tinh y gì tự nhiên thay đổi, bích đào các một trận chiến, để bích đào các trên dưới cũng thay đổi. Dĩ vãng nàng không quả quyết có thể trải qua sinh tử người, rõ ràng hơn chính mình muốn cái gì. Mặt khác tất cả mọi người cũng ngơ ngác nhìn một màn này, âm dương học viện đứng đầu bảng, cái này học viên bên trong vua không ai, cứ như vậy trở thành một tên phế nhân. VN Rất nhiều người nhìn xem thi tình y gì tấm kia xinh đẹp, không gì sánh được gương mặt xinh đẹp, trong lòng đều có ngàn vạn cảm xúc. Chỉ có bích vân phong chủ nhìn xem thi tình y dì thở dài một cái, nàng có chút đau lòng. Cái này đã từng là một cái ôn nhuận như nước nữ tử, đối với người khác chưa từng có một chút ý đồ xấu, chớ nói chi là tổn thương người khác. Lại không vui người, nàng đều không có làm qua cái gì chuyện gì quá phận. Bích đào cắt trên dưới, đối với mạc vô thương hận ý càng tăng lên. Thi tinh ý gì nhìn xem vũ bất bại nói ra, trở về tìm hắn, đem đây hết thể nói cho hắn biết. Trở về sớm, có lẽ hắn còn có cơ hội để cho ngươi khôi phục thực lực. Vũ bất bại hận hận đứng lên, nhìn chầm chầm thi tình y y hãy muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng đến bên miệng vẫn là không dám. Vũ bất bại xoay người rời đi, mà lúc này Diệp Vũ lại mở miệng nói, dừng lại. Vũ bất bại dừng lại bộ pháp, cố nén trọng thương đau nhức kịch liệt nhìn về phía Diệp Vũ. Nhắc nhở ngươi một câu, về sau cách ta xa một chút, bởi vì lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, liền không cần ngươi tiện thể nhắn, ngươi là nhà ai truyền nhân đều không gánh nổi mệnh của ngươi. Vũ bất bại cắn hàm răng, nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ nói, ta nhớ được. Vũ bất bại đi, có thể tất cả mọi người kinh dị. Chỉ có tần phá thiên bọn người nhìn xem thi tịnh y gì đang thì thảo tự nói, song song, ta trúng độc, ta càng ngày càng thích. Liên quan tới chuyện của bọn hắn, về sau ngươi đừng tự mình động thủ, ta có thể đối mặt. Thi tịnh y gì đôi mắt đẹp bà quang lưu chuyện nhìn qua Diệp Vũ ôn nhu vô cùng. Diệp Vũ nhìn xem thi tịnh y gì Hắn biết thi tinh y thì tại sao phải xuất thủ. Bởi vì nàng không muốn Diệp Vũ chọc phiên phức, nàng đem những này gánh trên người mình. Đối với ngươi ta tới nói, ai đến đối mặt có cái gì khác nhau. Diệp Vũ nói ra, bọn hắn không dám cũng sẽ không đem ta thế nào, nhưng là ngươi không giống mới Thi tinh y thì hãy đầu, quật cường nói ra, ngươi nghe ta. Tốt, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Vũ đối với thi tinh y thì cười cười. Nói xong điểm ấy, Diệp Vũ nhìn về phía Thiên Thu Phong. Thiên Thu Phong bị bị hù liền lùi mấy bước, hắn thật sợ. Ngay cả vu bất bại đều có thể phế bỏ, vậy hắn tính là gì? Cho ngươi một lựa chọn. Diệp Vũ nói ra, trên đời này có một loại mua mệnh tiền, ta cũng không cần ngươi nằm hai tháng. Dù sao ngươi dạng này tồn tại, lúc nào nhìn ngươi khó chịu, lúc nào đều có thể đem ngươi đánh ngã. Nghĩ ngươi nằm bao lâu liền nằm bao lâu. Mẹ nó! Thiên Thu Phong cảm thấy nhận lấy 10,000 không kích tổn thương, có thể hết lần này tới lần khác phản bác không được. Bởi vì Diệp Vũ nói đều là sự thật, hắn hạ quyết tâm, về sau có Diệp Vũ địa phương đi vòng qua. Trước đó hắn còn nghĩ qua trả thù, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Vũ chiến lực đằng sau, ý nghĩ như vậy đã sớm biến mất. Mua mệnh tiền là làm sao giao? Thiên Thu Phong yếu ớt mà hỏi. Diệp Vũ nhìn nói với Tần Phá Thiên, nghe nói học phần có thể chuyển nhượng Học phần có thể tại âm dương học viện đổi các loại tài nguyên. Tần Phá Thiên nói ra, chỉ cần có đầy đủ học phần, tại học viện chính là hào, muốn mua cái gì thì mua cái đó, liền xem như thiên phẩm chiến ngũ kỹ cũng có thể đổi lấy. Diệp Vũ nói ra, vậy là tốt rồi. Lần này tham dự người vây công ta, cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, hoặc là tất cả mọi người đem học phần kêu đi ra, hoặc là đều đánh gục nằm lên hai tháng. Đúng. Nhớ kỹ đem bọn hắn thứ ở trên thân đều cho trà sát, chúng ta cũng đừng quá khi dễ người cho bọn hắn lưu một đầu cuộn cầu. Tần phá thiên đờ đẫn nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng mặc kệ những này, nhìn nói với Thiên Thu Phong, ngươi có ý kiến gì không? Ta đương nhiên có ý kiến. Thiên Thu Phong trong lòng đang thét gạo, thế nhưng là hắn dám nói sao? Nếu không có ý kiến, vậy cứ như thế làm. Diệp Vũ nói đến đây. Chuyển hướng trợ giúp quanh hắn công thiên thu ba người tu hành, cảm tạ mọi người đến đây hỗ trợ, lần này đoạt được học phần cùng tài nguyên, tất cả mọi người chia đều đi. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền phát ra hoanh minh giống như tiếng hoan hô. Thiên thu bang giàu có bọn họ cũng đều biết, có thể chia đều bọn hắn học phần cùng tài nguyên, lần này lại phát. Bọn hắn không có ra cái gì lực, chỉ là đến căng căng uy danh liền có thể đạt được dạng này phong phú thù lao. Một đám người lập tức đối với diệp vũ hảo cảm tiêu thăng đến cực điểm. Diệp bảng thủ hào khí. Đám người gieo hò tán thưởng. Tân phá thiên một đám người lại phỉ bán không thôi. Hào khí. Các ngươi không biết hắn tại ngoại hạ Hà kiều hành động. Gia hỏa này có thể cùng hào khí dính liễu quan hệ. Lần này cũng bất quá là khả người khắc hái. Dùng tiền của người khác thu mua lòng người. Hắn đương nhiên nguyện ý làm. chương 274, Cổ Thế Gia. Địa bảng đứng đầu bảng đội chủ. Tân bảng thủ là lần này học viên mới Diệp Vũ. Tin tức như là phong bạo một dạng quét sạch thơm dương học viện, chấn động Tứ phương. Cái gì? vu bất bại đứng đầu bảng bị người chiếm. Người đang nói dơ đi. Ai có thể là vu bất bại đối thủ A? Không có khả năng. Còn có người có thể treo lên đánh vu bất bại, người cho rằng là Thánh Vương Trùng Sinh A. Là thật. vu bất bại thật là bị treo lên đánh. Tân bảng thủ Diệp Vũ. Hắn một thân thực lực nịnh thiên, vũ bất bại trong tay hắn như gà đất chó sảnh Tân bảng thủ người thế nào a Người tốt à, làm người mười phần hào khí. Đúng a Tân bảng thủ đại khí. Âm dương học viện đều đang nghị luận Diệp Vũ, đứng đầu bảng tập vạn chúng quan mang. Rất nhiều người tự nhiên bắt đầu đào móc Diệp Vũ tin tức. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm Diệp Vũ làm người. Đi theo tần phá thiên thượng quan trạch đi trước người, được chỗ tốt tự nhiên nói Diệp Vũ lời hữu ích Mã như là tín quy hồng các loại địa bảng nhân vật phong vân bởi vì Diệp Vũ ân cứu mạng, cũng nói Diệp Vũ lời hữu ích Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ thanh danh thỉnh Thịch dâng đi lên, đều là thanh danh tốt. Đương nhiên có người hoài nghi, cảm thấy những người này cùng Diệp Vũ thân cận, cho nên trắng trận khen Diệp Vũ. Có người đi hỏi thăm Thiên Thu phòng hỏi Diệp Vũ có phải thật vậy hay không hào khí, có phải hay không làm người lại khí. Thiên Thu Phong muốn bóp chết đến hỏi thăm người của hắn. Hắn có thể nói thế nào? Hắn ngược lại là muốn nói tên kia nói xấu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thực lực của hắn, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Chính mình ngay cả bị hắn treo lên đánh tư cách đều không có. Diệp Vũ làm người xác thực 10 phần đại khí, mà lại anh Tuấn, phong độ nhẹ nhàng, có đứng đầu bảng lãnh tụ phong phạm. Thiên thu phong lòng đang dì máu, mình bị hắn ăn cướp chỉ còn lại có một đầu quần cọc trở về vẫn còn muốn che giấu lương tâm nói chuyện. Nhưng Thiên Thu Phong phát biểu, để vô số người đối với Diệp Vũ Hảo cảm thẳng tắp lên cao. Quả nhiên là quân tử a các ngươi nhìn xem, bại trong tay hắn thậm chí cùng hắn có ân oán Thiên Thu Phong đều tin phục nếu không phải khác hẳn với thường nhân nhân cách mị lực, sao có thể làm đến. Toàn bộ âm dương học viện, lập tức đều đang đồn dơ lên Diệp Vũ Hảo khí mị danh. Tần phá thiên bọn người biết lúc trợn mắt hốt mổm, nghĩ đến tại âm mộ kinh lịch, bọn hắn kìm nén một ngụm máu muốn phun ra. đương nhiên Thiên Thu Phong bị thua đồng thời bị một nữ tử phế bỏ tin tức cũng chuyển tới. Nữ tử kêu ta xa xa nhìn thấy, quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luân, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành A. Đúng vậy A. Nhìn lên một cái đều để người tim đập thình thịt A. Nghe đồn diệp vũ cùng Thiên Thu Phong nổi xung đột, cũng là bởi vì nữ tử này. Nữ tử này mặc dù kiểu diễm tự dưng, thế nhưng là cũng là quả quyết người, có một loại khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Ta nghe nói Thượng Quang Trạch. Từ phong, tần phá thiên bọn người vừa thấy đại yêu. So với di Vũ, thi tình y thanh danh cũng gấp nhanh đang lên cao, nguyên bản điệu thấp đến không người biết thi tình y đi hề. tại Mỹ nhân bảng xếp hạng nhất cử leo lên 10 vị trí đầu, đồng thời còn tại không ngừng lên cao xu thế bên trong. Đương nhiên, đối với cái bài danh này tần phá thiên cùng thượng quan trạch đặc biệt bất mãn, bọn hắn phát ra tiếng gầm khét, ai mẹ hắn sắp xếp tên, nàng tại Mỹ nhân bảng ít nhất cũng phải 3 vị trí đầu. Không, nhất định phải đứng đầu bảng. Tần phá thiên nổi giận để rất nhiều người đều kinh ngạc. Học viện không ít người cảm thắn nói, quả nhiên truyền ngôn là thật. Tần phá thiên bọn người vừa thấy Đại Yêu A, chật chật, dạng gì nữ tử có thể làm cho tần phá thiên bọn hắn vừa thấy đã Yêu A rất muốn thấy một lần A. Rất hiện nhiên, phát sinh những này Diệp Vũ cũng không biết, lúc này hắn về tới thi tình y để bọn người ở tại hẻm núi. Diệp Vũ đem lấy được mảnh vỡ pháp tắc cho đám người đằng sau. Cùng một đám người lại ôn chuyện trong chốc lát, phong chủ liền mang theo đám người rời đi. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Vũ cùng Thi tình Y khẳng định có lời muốn nói. Thi Tinh Y nhìn qua Diệp Vũ, lúc này đã là ban đêm, hắn hơn người thân ảnh bị ánh trăng kéo rất dài. Thi Tinh Y nhìn qua, lòng của thiếu nữ ấm áp, ngươi không hỏi xem ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao. a Diệp Vũ nhìn về phía Thi tình Y, nàng đôi mắt sáng thanh tịnh, lông mi rung động. Non mềm trắng nón hàm dưới có chút dơ lên, lộ ra tiểu diễm động lòng người môi đỏ. Hiện tại ta chỉ muốn hôn ngươi. Diệp Vũ nhìn chầm chầm nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ nói ra. Đừng làm rộn. Thi tinh y dì ngăn lại Diệp Vũ cử động, mặt non nớt xinh đẹp đỏ, nơi nào có trước đó ngay trước vô số người cưỡng hôn hình dạng của hắn. Ngươi liền một chút không hiếu kỳ ta tại sao phải tại bích đào các, Vũ bất bại bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra sao. Thì tinh y Nghi chợt nhìn Diệp Vũ một chút, dùng đến tay che Diệp Vũ con mắt, ánh mắt của hắn tại nó, đều hướng chính mình, cổ áo nhìn. Cổ áo trắng non cống tránh Diệp Vũ chỉ là liếc về một chút liền bị ngăn trở, hắn cảm thấy đáng tiếc. Bất quá nghĩ đến ban đêm còn rất dài, lại bắt đầu vui vẻ. "A, ngươi nói, chuyện gì xảy ra a?" Diệp Vũ đang khi nói chuyện, vẫn bung ra thi tình y che khuất ánh mắt của nàng tay, đem mảnh khảnh tay nắm lấy. Cảm giác cấm áp để hắn tại cái này lạng yên y mắng đêm cảm giác được cấm áp. Ta đến từ một cái cổ thế gia, là Đông Thắng Thần Châu truyền thừa cổ xưa nhất ẩn tảng thế gia một trong. Thi tĩnh y nói ra, mặc dù Đông Thắng Thần Châu rất nhiều thế lực đều có thể viễn siêu thi gia, nhưng so với truyền thừa xa xưa, có thể cùng ta thi gia so sánh không nhiều. Mà ta, là cổ thế gia này công chúa. Thi tĩnh y hề nói ra. Diệp Vũ kinh ngạc nhìn thi tĩnh y hề. Lập tức hắn nở nụ cười, vận khí không tệ, vừa lừa liền lừa gạt đến một cái công chúa. Thi tinh y gì giận Diệp Vũ một chút, đập Diệp Vũ cái kia đã trèo lên nàng vòng eo tay, đường động. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi loạn động ta còn thế nào nói. Ngươi nói ngươi, không cần quản ta, ta chính là có một ít đa động chứng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, loại bệnh này không nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng chúng ta sinh con. Diệp Vũ trả lời. Thi tinh y mặt đỏ tới mang hai, chứng mắt liếc bắt lấy Diệp Vũ tay tiếp tục nói ra, có phải là kỳ quái hay không vì cái gì ta đến từ cổ thế gia, lại tại ma phần? Có một ít. Ma phần đối với Đông Thắng Thần Châu tới nói, đơn giản cẩn cối không bằng đống rác. Diệp Vũ nói với Thi tinh y dì, thật đúng là một cái mộ phần. Thi tinh y nói ra, bích đào các chủ đã từng tới Đông Thắng Thần Châu. Hán thánh thai cảnh thực lực tại Đông Thắng Thần Châu căn bản cũng không đủ nhịn, có một lần gặp được hung hiểm, suýt nữa bỏ mình, là cha mẹ ta đi ngang qua vừa vặn cứu hán. Thì ra là thế. Diệp Vũ nghĩ thầm khó trách ban đầu ở Bích Đào Các, thi tình y y đãi ngộ tốt đến là thường, chỗ ở tại Long Thủ Phong, một người độc hữu một tòa lầu các. Ma phần mặc dù rất nhiều người đều biết, nhưng biết vị trí cụ thể đích sắc rất ít người, có thể vào thì càng không nhiều lắm. Không phải đã từng từ trong đó đi ra người, căn bản là tìm không thấy nó chỗ, chớ nói chi là tiến bảo. Thi tinh y kìa nói ra, cũng chính bởi vì vậy, phụ thân ta mới đem ta đưa đến đánh bích đào cắt, thỉnh cầu bích đảo các chủ hỗ trợ chiếu cố. Chỉ là không có nghĩ tới là, còn chưa chờ đến thời cơ thích hợp, không thể không lần nữa trở về. Bích đảo các bởi vì mạc vô thương mà hủy đi. Thi tinh y kìa nói ra, Một mực đối với ta chiếu cố có thừa các chủ cũng bỏ mình. Diệp Vũ trầm mặc, dù cho thời gian qua đi hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, sẽ luôn để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Thi tinh y gì đối với Diệp Vũ nở nụ cười xinh đẹp, biết không nên nhắc lên chuyện này, nàng nói sang chuyện khác, về phần phụ thân ta vì cái gì đem ta đưa đến ma phần, chính là cùng Vũ bất bại trong miệng hắn có quan hệ. Chẳng lẽ hắn bức hôn hay sao? Diệp Vũ nhìn xem thi tính y dì hỏi. chương 275, gây bất lợi cho người. Thi tính y dì giận Diệp Vũ một chút, thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa toát ra một cỗ thiếu nữ mị khí, rất là đoạt người tâm phách. Người cứ như vậy hy vọng ta bị người bức hôn sao. Cái kia có. Ta chẳng qua là cảm thấy người đẹp như vậy, người khác đều sẽ ham sắc đẹp của người. Diệp Vũ nói ra. Thi tính y dì khỏe miệng khẽ nhết. Ra vẻ nổi giận nói, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Diệp Vũ nhún nhún bay, ra hiệu thi tĩnh y gì tiếp tục. Phụ thân đem ta đưa đến ma phần, là muốn ta rời xa thi cố hai nhà vòng xoáy, cũng là vì bảo hộ ta. Thi tĩnh y gì thần sắc có chút xa suốt, không có lo lắng, hắn có thể tận tâm tận lực đi cải biến một số việc, có thể làm cho ta tiếp tục vô ưu vô lự xuống dưới. Vậy hắn hoàn thành sao? Diệp Vũ hỏi. Thi tình y lắc lắc đầu nói, phụ thân mất tích. Diệp Vũ nhéo nhéo thi tình y rìa tay, nghe được nàng tiếp tục nói ra, Vũ bất bại trong miệng hắn chính là cố tinh thần, cố ra thế hệ này hy vọng, cố ra cho là hắn nhất định có thể thành tiểu thánh vương, hắn là tinh thần thể. Tinh thần thể. Diệp Vũ nghi hoặc. Một loại cực kỳ phi phạm thể chất, là vạn tinh thánh thể hình thức ban đầu. Có thể được vinh dự thánh thể tồn tại, chỉ cần thể chất đại thành liền nhất định có thể trở thành thánh vương. Nghe đồn vạn tinh thánh thể thể nội ẩn dục vô tận tinh thần, có thể nhờ vào đó đoạt đến vô tận thương khung tinh lực. Thi tĩnh y thì ý ý nói ra, Diệp vũ kinh hãi, có thể đoạt đến thương khung vô tận tinh lực tu hành, nào sẽ kinh khủng bực nào. Tinh thần thể, là vạn tinh thánh thể hình thức ban đầu, mặc dù so ra kém vạn tinh thể chất, có thể phản tổ mà nói, có hy vọng trở thành vạn tinh thánh thể. Mà cố tinh thần lúc này liền có phản tổ xu thế, trọng yếu nhất chính là cố tinh thần tiên tổ, chính là vạn tinh thánh thể. Thi tĩnh y thì nói ra, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Vũ hỏi, cái này phải nói liên quan tới hai nhà quan hệ. Thi tĩnh y thì nói ra, cố tinh thần tiên tổ cùng chúng ta thi ra tiên tổ là huynh đệ kết nghĩa, hai người quan hệ tốt đến không phân khác biệt, hai người đồng thời du lịch thiên hạ, một đường đột nhiên tăng mạnh. Trung hứa hẹn nói nhất định phải thành tựu thế gian trí tôn. Chỉ là tu hành một đường, sao mà tàn khốc huyết tinh? Dù cho cường đại như cùng tiên tổ, cường đại như cùng vạn tinh thánh thể cũng không thể cam đoan có thể cười đến cuối cùng. Có một lần hai người tiến vào một phương bí cảnh, cướp đoạt nguyên bảng bên trên một loại nguyên. Có thể vào nguyên bảng nguyên đều là thần nguyên, hướng chi bọn hắn lần này lấy được nguyên trên nguyên bảng xếp hạng cực cao. Diệp Vũ tại âm mộ bên trong liền đã biết được nguyên sao mà chân quý, thần nguyên càng là vô thượng trí bảo. Bài danh phía trên thần nguyên, đây quả thực là trí mạng độc dược, ai có thể không động tâm. Cho nên bọn hắn đụng phải người khác truy sát. Diệp Vũ đoán được về sau sự tình. Thi tĩnh y gật đầu nói, ừm. Đạt được thần nguyên tin tức vừa truyền ra đi, vô số cường giả đến đây giết bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cường đại trốn khỏi không ít lần truy sát. Có thể rốt cục có một lần lâm vào vô giải hung hiểm bên trong. Hai người chiến đến điên cùng, vẫn như trước khó mà chạy ra sát cục. Mà lúc này, vạn tinh thánh thể đứng ra, hắn lấy mạng của mình kéo lại hơn phân nửa người, cuối cùng càng là không tiếc tự bạo chính mình vạn tinh thánh thể vì thi ra tiên tổ mở con đường. Tại vạn tinh thánh thể xả thân cứu rút giới, tiên tổ rốt cục trốn ra được. Sau đó tiên tổ mượn cái này vô thượng thần nguyên, thành tựu kinh khủng Cường giả. Mở ra chúng ta lúc này cổ thế ra. Thì tinh y dìa nói ra, ngay lúc đó vạn tinh thánh thể bỏ mình, nhưng là lưu lại một cái di phúc tử. Di phúc tử này truyền xuống chính là cố tinh thần mạch này a Diệp Vũ hỏi. Thì tinh y dìa gật đầu nói, tiên tổ cùng vạn tinh thánh thể là huynh đệ kết nghĩa, vạn tinh thánh thể lại bởi vì hắn mà chết. Cho nên hắn đối với nghĩa đệ di phúc tử này chiếu cố có thừa, hoàn toàn là coi hắn là làm là chính mình con ruột đồng dạng đối đãi Thậm chí so với con ruột đều muốn quan tâm mấy phần. Tiên tổ càng là lập xuống tổ hấn, cố thi hai nhà cùng một chỗ chấp trưởng thế ra cương vực, vĩnh thế một thể. Cố thi hai nhà dưới loại tình huống này, thân mật vô gian. Cố thi hai nhà cứ như vậy nhiều đời chuyển xuống, mặc dù phân thuộc hai họ, nhưng là không phân khác biệt. Nói đến đây, thi tình y có chút ưu buồn, đáng tiếc lòng người cuối cùng khó dò, thân mật vô số năm cố thi hai nhà, cũng rốt cuộc xảy ra vấn đề. Mỗi người đi một ngả rồi. Diệp Vũ hỏi. Không phải mỗi người đi một ngả, mà là thi ra tử có một đời bắt đầu, liền xuất hiện một cái vấn đề lớn. Thi tĩnh y thì nói ra. Cái vấn đề lớn gì? Diệp Vũ hiếu kỳ. Không biết từ cái kia thay mặt bắt đầu, thi ra con mới sinh càng ngày càng ít, mà lại có đôi khi xuất hiện một chút thiên kiêu nhân vật, luôn luôn gặp bất chắc mà bỏ mình. Chính là dưới loại tình huống này. Thi ra chỉnh thể nhân số đang không ngừng giảm xuống, ngược lại là cố gia nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thi tĩnh y ghề nói ra, cố ra ra tay. Thi tĩnh y ghề hỏi, mặc dù không có tìm tới trực tiếp chứng cứ, thế nhưng là người thi ra đều có cái suy đoán này. Thi tĩnh y ghề nói ra, cũng chính bởi vì cái này, hai nhà bắt đầu lẫn nhau để phòng đối phương, mặc dù không có vẻ mặt, ngoài mặt vẫn là huynh đệ, nhưng bí mật gió nổi mây phun. Lại bởi vì hai nhà tình huống lúc này, thi cố hai nhà tình huống lúc này cũng có chút điên đảo trước kia mặc dù nói hai nhà cộng đồng chấp trưởng thế gia, có thể trên thực tế hay là thi gia là chủ đạo, cũng không phải tiên tổ bất công, chỉ là bởi vì tiên tổ công pháp người thi gia thích hợp nhất tu hành, tăng thêm tiên tổ tử tôn khi đó rất nhiều, trong đó xuất hiện không ít cường đại nhân vật, mạch này chuyển xuống, tự nhiên có tiên thiên ưu thế. Dù sao vạn tinh thánh thể chỉ có một cái gì phúc tử, mà lại thiên phú cũng không được khá lắm. Trong thay đổi một cách vô tri vô giác, thế gia lịch đại tộc trưởng đều là người thi gia, cho tới bây giờ hay là... Nếu như đem thế gia xem như một cái quốc gia mà nói, thi gia lịch đại đều là hoàng đế, mà cố gia chính là vương thất. Chỉ bất quá bây giờ vương thất thế lớn, người đông thế mạnh, quốc gia rất nhiều nơi đều bị vương thất người chiếm cứ yếu hại. Diệp Vũ hỏi... Vậy ngươi thật đúng là một cái công chúa, bọn hắn hiện tại muốn mưu chiều xoán vị sao? Luôn có một chút ý nghi đi, bất quá thi ra chuyển thừa nhiều năm như vậy, coi như lúc này nhân khẩu không vượng, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Ai biết chúng ta thi ra có như thế nào nội tình? Đối với thi ra, bọn hắn vẫn là phải cho nên có tôn trọng. Trên thực tế ai cũng không dám bệnh mặt, bởi vì bọn hắn đều hiểu nếu là thật hai nhà liều mà nói, tiện nghi sẽ chỉ là người khác. Về phần chuyển thừa nhiều năm cổ thế ra sợ thật muốn tan thành mây khói. Diệp Vũ gật đầu nói, cho nên bọn hắn chỉ có thể từ từ mài, hy vọng đối phương từ từ suy bại, cuối cùng chỉ có thể trở thành phụ thuộc. Thi tinh y kể nói ra, cho nên thi ra mỗi lần xuất hiện thiên kiêu đều chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân, không thể không khiến người hoài nghi bọn hắn. Vậy phụ thân của ngươi đưa ngươi đi ma phần, chính là sợ bọn hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Diệp Vũ hỏi, Thi tinh y dì lắc lắc đầu nói, mặc kệ là cố ra hay là thi ra, đều khó có khả năng gây bất lợi cho ta. Vì cái gì? Diệp vụ nghi hoặc không hiểu?